các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn người mở xanh làm ánh lên vẻ ôn nhu là có ý tứ gì chứ nàng có hiểu nhìn hắn cũng không biết là hắn đang nói cái gì người giao đi nguyễn tuyền của ta chính là người có đúng hay không người muốn trị được tony cùng với anh san cho nên mới tìm cách dẫn dụ ta trở về hắn vớt về qua mặt nhòa nhẵn của nàng nhìn hai má vấn vả ửng người giả bộ vô tội không ngừng tìm cơ hội để dụ hoặc ta dùng hết sức Để loại bò trợ ngại Chẳng những thu phục được lý ăn Đánh lửa bọn họ thuộc hạ của ta Mà còn ngạc cả đầu chó ngao kia cũng đã bị người thuần phục Người đã biết hết rồi sao Mấy tiểu quỳ kế của nàng Đã bị hắn vật trần ra hết Làm cho nàng có một chút xấu hổ Ít nhất ta biết ta đã nhập được Một thiên sứ mất trí nhớ Kỳ thật chính là giả dối Hàn sớm nhìn ra đằng sau bộ dáng mềm mại Chính là tính cách giả dối Chính là không lường trước được nàng thế nhưng Lại là thượng quan mị ngày đó tức giận, có hơn phần nửa nguyên nhân kỳ thật chính là giận mình. Làm sao có thể yêu thương một nữ nhân nguy hiểm đến lại như vậy? như vậy vì sao người con vạch trần ta chứ? người lai chân diện thật của nàng không chỗ nào che giấu được dưới cặp mắt xanh lam kia của hắn. ta nghĩ là muốn nhìn xem trình độ của người sẽ làm được những gì. hắn mặc không nói gì cũng không phản đối nàng dụ hoặc lên giường của hắn, từng những trần thực tế. Mà nói vẫn chưa biết ai chịu thiệt hơn ai đâu Đáng giận mà Nàng cắn môi dùng sức đánh vào ngực hắn Hắc Kiệt cắt tất cả đều đã biết Nhưng bao nhiêu đề tài không nói Thậm chí ngay khi sự thật bị vạch trần Hắn cũng chỉ lấy đề tài chuyện tình đó Để mà đâm thương nàng Ý định khi dễ nàng làm cho nàng khổ sở Không ác Như thế làm sao sống đôi với người được chứ Hắc Kiệt cắt hỏi lại Môi kẽ nhích lên Hồn lên đôi môi đỏ mọng đang trô lên của nàng Cảm giác bị lừa thì quả nhiên là không tốt, nhưng là hắn hôn nàng ôm nàng, lại làm cho lòng nàng có suy nghĩ có nên bường thai cho hắn hay không. Nàng được hắn ôm trong lòng, may cao lại nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn kia của hắn, còn đang suy nghĩ có nên tức giận nữa hay không. À, tiểu tử đến đây, có thể mặc lễ phục được rồi nha. Lý ân ôm váy cưới bước vào trong phòng, thời điểm thấy thường quan mị, ánh mắt cười đến là vui xuống, bộ dáng cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Người biết rằng ta sẽ đến ư Nàng hoài nghi nhớ mắt lại Hết nhìn chỗ rồi lại đến nhìn tớ Đây nguyên like Là kế hoạch của người ư Được lắm Bởi vì tình yêu Làm cho cái đầu thông minh của nàng ngược lại mù quáng Thật sự là ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của hắn Người đừng trách chủ nhân Người lúc trước cũng đem ngài ấy Lừa thật là thảm hại Ngài là dạng nam nhân có tính tự tôn rất là cao nha Lý ân nhỏ giọng nói Bị thưởng cho một cái nhìn chằm chằm rồi được rồi không cần phải thảo luận nữa, mau mau tới để mặc lễ phục đi. hắn vội vàng mở lễ phục ra, không mặc. để cụ không phải là lễ phục của ta. nàng mới sẽ không mặc lễ phục may cho đám cưới của người khác nha. hắc kiệt khắc cụ không dơ thời gian để ý, trực tiếp đem nàng tới phòng thay đồ, buộc nàng phải thay lễ phục. lý ân mỉm cười vội vã chạy ra ngoài thô xếp. tuy rằng lạc nhĩ tư có không ít người bất mãn chống lại thượng quan mị nhưng chủ nhân muốn kết hôn với nàng. Cũng không tới phiên thuộc hạ bọn họ có ý kiến Mọi người im miệng về mặt đau khổ Chấp nhận việc thượng quan mỹ sắp trở thành vợ Của chủ nhân chính là sự thật bất quá đối với Lý Ân Hắn ở điểm cũng không có lo lắng Hắn biết rõ mị lực của thượng quan mỹ coi như hắn là thông minh đi Hắn cảnh định đại khái không cần bao nhiêu thời gian Nàng có thể làm cho những người đó bừng tha thành kiến với nàng Bởi vì nàng mặt thề vào sinh ra tử Trong phòng thay quần áo Hai người tranh chấp không ngừng, hắc kiệt khắc nói: "Đây là chiếc váy thiết kế cho ngươi." "Thật vậy ư?" Nàng ôm lấy váy cưới lụa trắng, trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào trong để mà thay đồ. Tờ lụa thượng hạng mềm mại, kiểu dáng được thiết kế đơn giản mà lại cao quý rất là vừa vặn. Bộ lễ phục này đúng là được thiết kế riêng cho nàng, nhưng thật là có hiểu, hắn lấy đầu ra dấu đau của nàng, chẳng lẽ chỉ cần ôm nàng Là có thể biết được hay sao Nàng đi ra ngoài Sở sang lại làn váy Trong lòng còn có rất nhiều dấu chấm hỏi Xoay thử một vòng xem Hắn dựa vào tường thân hình cao ngất Ánh mắt nóng bỏng, Tiếp dụng đến tầm mắt của hắn Làm cho mặt của nàng trở nên đỏ vừng Theo lời ở chỗ Xoay xoay một vòng tròn Nàng vẫn cảm phát hiện cặp mắt màu xanh lam Vẫn đang nhìn chăm chú vào thân hình của nàng Ánh mắt nóng bỏng của hắn như là nhìn xấu qua bộ lễ phục của nàng để mặt trắng trợn thưởng thức người vì sao lại biết số đo của ta nàng vỗ vỗ vào hai cái má phấn hồng vừa qua thẹn thùng mà nhìn về phía hắc kiệt khắc chính là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net